Bảo An đem chuyện hợp tác lần 2 này Muốn bàn với bố mẹ kỹ càng một chút Nên ngay tối đó cô đã hỏi ý kiến ông bà Thì ông Kiên lên tiếng phân tích Lần trước cô ta quay xe giữa chừng là có lý do cả Bố thấy cô ta muốn phá hợp đồng con bằng được đấy Vâng, con hiểu ạ Sở kê cũng lớn rồi Con cứ tập trung, lo dưỡng thai cho tốt đi Việc lần này để bố mẹ xử lý Con gửi email đồng ý hợp tác với họ đi V vâng ạ Bảo an đương nhiên là lo bảo vệ con của mình trước hết Tuy nhiên cô cũng tính tới phương án dự trù nhằm Bích Ngân chỉ đông đánh Tây lần hợp tác này lại đúng dịp quân bận rộn cho việc lấy học hàm tiến sĩ anh thường xuyên bắng nhà nên hai vợ chồng cũng không có nhiều thời gian bên nhau Tuy nhiên anh vẫn động viên chồng cố gắng để đạt được kết quả tốt nhất kế hoạch của hai bên bắt đầu vào giai đoạn triển khai Đôi bên cùng phối hợp nhịp nhàng. Cho tới hôm chuẩn bị ra nguyên liệu thì Ngân chủ động nhắn tin qua cho Nghĩa với nội dung. Cậu rảnh không? Gặp tôi một chút để bàn lại một số việc. Nghĩa đọc tin nhắn liền không nhanh không chậm soạn một tin gửi đi. Hẹn chị 10 phút nữa tại quán Cà Phê X. Ngân nhận được câu trả lời thì mỉm cười nhách mép. Cô ta khởi động xe thẳng tới địa điểm đã hẹn rồi ngồi chờ. Đúng giờ, Nghĩa con mặt tại quán cà phê Binh Ngân rất lấy làm hài lòng Và cũng rất vui khi thấy cậu vừa đến đã mở lời trước Tôi rất thích cách làm việc của chị Cẩn thận, chu đáo Cậu dùng cà phê đi, tôi vừa gọi đấy Xem ra chị biết khá rõ sở thích của tôi nhỉ Nghĩa cầm ly cà phê đen không đường Đưa lên miệng, uống một ngủ rồi tiếp tục Chị nói thẳng đi Chắc không phải chỉ gọi tôi đến đây để uống cà phê đó chứ Mà công việc thì lại càng không phải bàn lại Bởi vì hai bên đã thảo luận kỹ lắm rồi Cậu Nghĩa thẳng thắn thế Thì chị đây cũng nói thẳng luôn nhé Nghe ra ý tứ của Ngân Nhưng Nghĩa không nói gì Chỉ làm động tác thưởng thức cà phê Rồi chờ đợi có biết Ngân thấy hành động nhàn nhã này của Nghĩa Thì cũng không vòng vo Mà đi thẳng vào vấn đề sau đó Tôi biết Nghĩa là một nhân tài Thật sự không thua kém gì cô An Nghĩa có muốn đổ một vị trí khác không Hay nói cách khác Nó đứng ở cưng vị sánh ngang với năng lực của mình Chị nói tiếp đi Hợp tác với tôi Cậu sẽ có nhiều thứ Cụ thể hơn nữa đi Bình Ngân nhận thấy Nghĩa bắt đầu hứng thú Với những điều mình nêu ra Thì thẳng thường nói tiếp Tôi cảm thấy tiếc cho một tài năng như cậu Mà phải ở công ty phục vụ cả gia đình nhà họ Nếu không thể dò đi về mối quan hệ thông ra da, Thì tôi có thể giúp cậu kiếm được không ít phần trăm hoa hồng Chị thật lòng với tôi sao? Tôi rất quý trọng người có tài Thực sự tôi muốn giúp cậu Tôi có tin được không đấy? Thật tôi được biết thì hiện tại cô An không tiện tới công ty Vì cái thai đã lớn rồi Bà Thùy Dung thì cũng bận ở nhà chăm sóc con gái Chỉ còn ông Kiên và cậu thì rất dễ dàng Chị nói cũng có lý đấy Vậy chị giúp tôi thế nào? Nếu cậu thiện chí tôi đây rất nhiệt tình. Trước câu nói này, Nghĩa không vội trả lời ngay mà tiếp tục nhâm nhi thêm một ngụm cà phê rồi gật gồ. Tôi thấy mình thiệt thòi cũng thật đấy. Cống hiến bao năm, nhìn lại chẳng có mấy đồng. Vậy cậu có đồng ý tôi giúp không? Chị chắc là không chơi xấu tôi đây chứ. Nghĩa làm như lo lắng hỏi lại Ngân thì cô ta trả lời rất chắc chắn. Với ai thì có thể... Chứ với Nghĩa, chị rất hào phóng và nhiệt tình. Được, tôi đồng ý. Nhận được câu trả lời ưng ý, Bích Ngân ngay lập tức vẽ đường tương lai. Tôi nhất định sẽ mang đến cho Nghĩa nhiều đãi ngộ. Tôi rất chờ mong ngày đó, hy vọng là chị không nuốt lời. Cậu yên tâm đi. Chị đây rất quý người tài. Được, tôi tin chị. Thời gian giao nguyên liệu cũng đã chốt, vậy cậu biết làm gì rồi chứ? Ok đã hiểu rồi. Thành công khiến cánh tay phải của Bảo An theo mình, Bích Ngân mừng như mở hội, tuy nhiên cô ta vẫn muốn kéo theo cả cánh tay trái của An về bên mình, nên không ngại làm tâm lý với trợ lý của cô. Rất nhanh, ngân hẹn được trợ lý để nói chuyện, cũng chiêu bài lấy tiền làm chủ đề và cá đã cắn câu. Và để cẩn thận hơn cho mỗi cuộc hẹn, Bích Ngân đều ghi lại làm bằng chứng, để nếu hai người đó có lỡ phản đòn thì cũng không còn đất dụng võ ở đây. Bước đầu, tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của cô ta. Rất nhanh, mọi thủ tục được duyệt. Ngày bàn giao nguyên liệu đã đến, Bích Ngân háo hức ngồi chờ kết quả, thì người của cô ta cũng gọi về báo tình hình. Thưa sếp, đã giao hàng thuận lợi, trợ lý bên đó tự tay kiểm tra và nhận hàng, còn giấy tờ đã được phó giám đốc nghĩa xử lý ạ. Không có sai sót gì chứ. Không có ạ, sếp cứ yên tâm của gọi kết thúc Bích Ngân cười đắc thắng Xem ra lần này, mày tới số rồi, An nơi Để xem cái danh người đàn bà quyền thế của mày còn được bao lâu Cho khách hàng sử dụng sản phẩm kém chất lượng này Mày có đền nổi không? Bảo An Lần này tao sẽ cho quân thấy ai mới là người phụ nữ quyền lực xinh đẹp Ai mới xứng đáng đi bên cạnh anh ấy Sẵn trong lòng đang vui Bích Ngân chẳng e dè Liên gọi điện tới cho Hồng Qu quân nhưng tiếc là không liên lạc được có điều kiên trì cốu chấp là sởưởng của cô ta gọi không được ngân liền nhắn tin mãi thì mãi sau quân mới phản hồi lại có chuyện gì sao nhận được tin hồi đáp của quân mà ngân vui mừng khôn xiết của ta ngay lập tức nhắn lại cho anh em chỉ muốn hỏi thăm anh có khỏe không Cảm ơn tôi vẫn khỏe vậy thì tốt rồi mà mấy nay ngày... Anh lại ra ngoài Bắc dự hội thảo nghiên cứu à Ừ, có gì không? Em cũng đang ở gần anh này. Tối nay mình gặp nhau ăn bữa cơm nhé. Tôi bận rồi, hẹn em khi khác. Vậy nha. Nói là ở gần, nhưng Ngân hiện tại vẫn đang ở Đà Nẵng. Có điều sau khi biết chắc chắn quân ở vị trí nào, thì cô ta ngay lập tức đặt vé bay ra đó. Đợi tới gần tối, Ngân lại liên lạc cho quân lần nữa. Nhưng rất tiếc anh không có phản hồi lại. Tuy nhiên Ngân vẫn không chịu bỏ cuộc mà tiếp tục để lại tin nhắn cho anh. Thì phải tới gần 8 giờ tối, Quân mới nhắn trả lời. Tôi vừa về nhà rồi. Đọc tin nhắn, Ngân không nghĩ Quân đã bay về bên kia nên vẫn cố tình hỏi lại một lần nữa. Anh về khách sạn thì để em qua chỗ đó nhé. Tôi bay về Đà Nẵng rồi. Sao cơ? Anh về đó rồi à? Vợ tôi đang gọi, tôi đã nhé. Kết thúc tin nhắn, Quân để điện thoại ra bàn, chủ động lại giường với vợ. Nói về sự phiền toái của Bích Ngân Thì chẳng ai như An Lại lên tiếng trêu chọc anh Người ta chỉ là muốn ăn với chồng bữa cơm thôi mà Em còn trêu anh Kể ra ngoài tính cố chấp Thì cô ta cũng khá đấy Không nói tới người phụ nữ đó nữa Mất vui Xem nào Để ba kiểm tra xem con trai của ba mấy ngày hôm nay có ngoan không Quân nói rồi làm động tác cuối xuống bụng An nghe ngóng Thì cô cũng không giải gì Mà nhắc tới người phụ nữ tâm cơ Vô duyên đó nữa Cô đưa tay vuốt nhẹ tóc của quân Rồi tố cáo con trai nghịch ngợm Trong bụng của mình Mới nay con trai của anh hư lắm đấy nhá Đà bóng suốt Khiến em mất ngủ đấy Hư vậy thì phải phạt tét mông thôi Vừa nói hết câu Đứa bé có sự chuyển động Không biết là cùi trỏ hay nói chồng mông lên Khiến An căng bụng Ui sao vậy em Hình như nó nghe được anh nói Nên khả năng vừa rồi Đã, đã phản đối hình phạt của ba đấy Thằng nhóc này hư thật Khiến vợ của ba nó khó chịu Thì phải tét mông thật đau mới được Quân cứ dở tay vào bụng của An Thì đứa bé lại chủ động Hai vợ chồng nhìn vậy thì vô cùng thích thú Chẳng ai nói ra Nhưng trong lòng đều ước Mau đến ngày bé con chào đời Bà An trước đây đã bế em nhiều năm Và sau đó là bế mấy đứa cháu Nhưng cảm giác sắp được làm mẹ trẻ con Thật sự khiến cho người ta hồi hộp Mong chờ Quân cũng nhận ra sự hồi hộp của vợ Thì cầm tay cô thủ thỉ Vợ chồng trẻ nào cũng giống chúng ta đúng không? Vâng Nhưng mà em cứ bị hồi hộp ý Con sẽ khỏe mạnh chào đời thôi Anh với em cũng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhé Vâng Đến giờ uống sữa rồi Đã anh đi pha cho em Cảm ơn chồng yêu Mặc dù nghe nhiều lần câu cảm ơn này Nhưng Quân không hề thấy chán Mà ngược lại luôn cho anh cảm xúc yêu thương Trước đây luôn e rè Không dám thể hiện tình cảm Chứ giờ này Anh không lo được mất gì nữa Mà chỉ tập trung cho gia đình nhỏ của mình Ngày mới đầu Quân còn vụng về Chuyện chăm sóc bà bầu Nhưng sau khi được mẹ vợ chỉ bảo Thì giờ đây Quân cũng thành thạo lắm Đợi bà An uống sữa xong Thì hai vợ chồng lên giường đi ngủ Vẫn là cảm giác nằm bên cạnh người mình thương Là êm đềm nhất Bên này Ngân vừa đáp chuyến bay bay về lại Đà Nẵng Với tâm trạng rất tệ Vào tới phòng cô ta liền quang túi sách lên bàn Miệng lầm bẩm oan trách bảo An Cũng tại mày mà tao không có được anh ấy Con khốn Tao sẽ khiến cho mày mất tất cả Trách hận Càng làm biết Ngân mở mắt và phạm phải sai lầm Cô ta điên cuồng gọi điện Thúc dục trợ lý của An Nhanh chóng để ngày đưa nguyên liệu vào sử dụng Thì bất ngờ trợ lý nhắn lại cho cô ta một tin Nguyên liệu bên chị giao sáng nay có vấn đề Nên bạn lãnh đạo công ty đang cho kiểm tra lại Đọc tin nhắn Ngân muốn chửi thề với cô trợ lý của An Không phải nói trước đó Làng là kém chất lượng Thì mới cần móc nối Để tuần hàng và hại công ty của Bảo An hay sao Mà giờ lại để cho bên lãnh đạo sờ đến Muốn chết cả lũ à Ngân tức tối Liền gọi lại ngay chứ không còn đủ kiên nhẫn nhắn tin nữa Cô nói vậy là có ý gì không phải là chúng ta cùng hội cùng thuyền hay sao? Mà nhắn cái gì cho tôi vậy? Xin lỗi, tôi chưa bao giờ muốn cùng hội cùng thuyền với chị. Lại một lần nữa ngân muốn điên lên, sợ mình nghe nhầm nên cô ta gào lên hỏi. Cô vừa mới nói cái gì? Tôi không phải là một kẻ tiểu nhân hèn hạ như chị. Số tiền chị hối lộ, chúng tôi đã được mang đi từ thiện rồi. Coi như là tôi giúp chị tích góp chút đức sau này, chị cũng đừng mong Phát tán mấy clip ghi âm vớ vẩn ra để báo cáo với sếp của tôi Bởi kế hoạch này đã nằm ở trong dự định của chúng tôi Trợ lý của An nói tới đây, tính dừng lại Nhưng nghĩ thế nào lại bổ sung thêm một câu Xin lỗi nhé, nhưng tôi phải nói rằng Những gì chị làm quá dở Chị có hiểu hai từ lạc hậu thế nào không? Chắc chị vẫn chưa hiểu phải không? Tôi nhắc cho chị nhé Năng lực chị có hạn thì đừng nên làm việc quá sức Nếu không hậu quả phải nhận là rất lớn đấy Từ đầu tới cuối Chứ không có khả năng đấu lại xếp của chúng tôi đâu Nên dừng lại trước khi quá muộn Bích Ngân nghe xong Mà vẫn còn mơ hồ mông lung Không nghĩ là mình bị chơi một vố đau như vậy Cô ta bị sốc Nhưng vẫn cố gắng vớt vát ở phía Nghĩa Xem tình hình thế nào Thì lại càng thảm hại hơn Vừa kết nối được với điện thoại Ngân chưa kịp nói gì Nghĩa đã lên tiếng nhắc nhở cô ta Cô chuẩn bị bồi thường theo thỏa thuận hợp đồng đi Cậu... cậu dám chơi tôi Yên vị là một giảng viên Một thạc sĩ tâm lý Có tiếng thì lại không muốn Cứ thích lấy trứng trò đá Tuy cô ra đời trước bảo An Nhưng cô có từng nghĩ Mình có bao năm kinh nghiệm trên thương trường không bằng cô ấy Còn chưa kể An có anh trai và người bố Là những người có tài năng, kinh nghiệm trong nghề Cô làm mà không chịu tìm hiểu Đó gọi là ngu ngốc đấy Cậu... Còn nữa Cô có biết tôi là ai không? Mà dám đi môi chuộc cả tôi vậy Không rõ Để tôi giới thiệu cho chị biết nhé Chị gái của tôi Chính là vợ của anh trai Bảo An đấy Cô muốn tôi lấy tiền sao Vậy không lẽ Một tôi lấy máu thịt của chị gái mình à Được lắm Tôi sẽ ghi nhớ mối hận này Nói đến thế Tưởng Ngân sẽ khôn ngoan mà rút lui Thì nghĩa chắc chắn Bảo An sẽ không đuổi cùng giết tận Nhìn xem ra thái độ này Vẫn không muốn dừng lại rồi Cô là vẫn muốn đấu với chúng tôi đến cùng hay sao Các người đừng có vui mừng quá sớm Cô Ngân Đừng nói là tôi không nhắc nhở cô Cơ hội quay đầu không có lần thứ hai đâu bình Ngân lúc này không nghe được gì thêm Cô ta nắm chặt cái điện thoại trong tay Mắt đỏ ngầu Nhìn ra ngoài trời Có những chuyện tưởng chừng như Chỉ xảy ra ở trên phim chuyện Nhưng không Nó đã hiện hiện ngay trong chính cuộc sống thường ngày Không ai có ngoại lệ Và Bích Ngân không phải là nhân vật trung tâm của vũ trụ Chỉ là một người bình thường như bao người khác Thì việc nhận lấy kết quả thất bại Cũng là lẽ đương nhiên Người ta nói mình làm trời đang nhìn Và rồi ông trời đã thấu tận tâm cơ ích kỷ Xen lẫn độc đoán của cô ta Rõ ràng học về tâm lý Nhưng chính tâm lý cảm xúc của bản thân Lại không kiểm soát nổi Tổn thất về gánh chịu cho sự ngạo mạn Ngông cuồng, cố chấp và kém hiểu biết này Là quá lớn Không những phải đền hợp đồng vì không làm theo đúng điều khoản Mà ngay cả cái ghế tổng giám đốc đang ngồi cũng bị chính ba mẹ cô ta hủy bỏ Sự nghiệp mất trắng, ngày nghề yêu thích trước đó cũng không còn Bị Ngân như người điên giải Nội oán hận bảo an càng tăng thêm vạn phần Nhưng đồng nghĩa với đó là tình bạn, tình đồng nghiệp với quân cũng không thể nữa Sự việc rùm beng, Bị Ngân không còn mặt mũi đối diện với quân Không biết cô ta đi đâu sau những đền bù tổn thất kia Chỉ biết rằng thời gian này Ngân không còn làm ở công ty của gia đình nữa Thực sự nếu không có những chuyện vừa rồi xảy ra Thì có lẽ giữa quân và Ngân Vẫn còn tình bạn, tình đồng nghiệp Nhưng rất tiếc là do cô ta lựa chọn phá vỡ Không thể trách cứ ai Chỉ trách người cố tình để mọi chuyện đi quá xa Dự kiến vào giữa tuần sau bảo An sinh em bé Mặc dù mong mỏi chồng về kịp để cùng đón chờ giây phút con yêu chào đời Nhưng sự nghiệp cũng rất quan trọng đối với người đàn ông Nên An luôn tự động viên bản thân mạnh mẽ để chồng yên tâm công tác Bà An sinh em bé đúng ngày dự kiến Một bé trai kháu khỉnh bụ bấm nặng 3 cân 6 Nhìn con, An không khỏi xúc động và nhớ chồng Bà Quân làm việc tốt nhé Hai mẹ con chờ ba về Bảo An sinh thường nên rất nhanh sau đó Hai mẹ con được đưa về phòng hậu sinh Cô được bà Dung chăm sóc Còn bé con thì được Nhi và Ngọc Anh lo Nhà đông người Nên An không cảm thấy tủi thân Mà chỉ là nhớ chồng Và tiếc cho anh không được chứng kiến Giây phút con chào đời thôi Tôi nghĩ ít nhất Quân cũng phải mấy hôm nữa mới được về Nhưng không ngờ lúc cô chuẩn bị đi ăn sáng Thì một hình bóng quen thuộc xuất hiện Anh, anh về rồi Không được cùng vợ trải qua giây phút quan trọng Trong những lúc này Nhưng nhìn thấy cô và con bình an Thì Quân cũng được an ủi Em thế nào rồi Em và con rất khỏe Anh lại xem đi Xem con chúng ta này Nhưng trước câu rụng rã của An Quân chỉ nhìn con qua một chút Rồi ngồi lại bên cạnh cô Cầm chặt bàn tay nhỏ Nâng niu trân trọng Cảm ơn em đã vất vả sinh con cho anh Em không vất vả Mà rất hạnh phúc mà Em cũng rất tự hào về anh nữa Không ngại có mẹ và hai chị vợ ở đây Quân vẫn ôm chặt An vào lòng Hai vợ chồng đang ôm nhau xúc động Thì bà Dung hắng giọng Nhắc nhở các con Được rồi, hai đứa còn nhiều thời gian nói chuyện Ăn mau ăn sáng đi Để nguội hết cháo rồi kìa Vâng vâng, mẹ để con cho vợ con ăn Ừ Ăn đi để mà có sữa cho thằng bé nó bú Vâng ạ Quân ngồi đó Em bảo An ăn hết tôi cháo to Khi vợ ăn xong đâu đấy Quân mới lại gần con Anh cúi người bế thằng bé trên tay đụng đưa thì A lên tiếng Nó giống anh nhất cái chán cao Sau này chắc chắn Sẽ giỏi như ba quân cho mà xem Mẹ An thông minh Lại giỏi hơn ba nhiều Con lấy gen này của mẹ là yên tâm nhất Em thích con học cao như anh Em mong nó sau này trở thành giáo sư Tiến sĩ khoa học Mang danh dựa lẫn kiến thức Tài năng về phục vụ nước nhà con sau này theo nghề của em Hay bất cứ ngày nghề nào Anh đều ủng hộ Quân nói rồi Bế con lại giường ngồi xuống Một nhà ba người hạnh phúc Thật khiến người ta thèm khát có một mái ấm như thế Cảm xúc vẫn còn lâng lưng Quân nhìn con rồi lại nhìn anh Anh đã cố gắng về sớm Nhưng vì lỡ chuyến bay Mất mấy tiếng chờ đợi Nên đã bỏ qua mất khoảnh khắc quan trọng nhất của con Anh đừng buồn nữa Là do hoàn cảnh thôi Bảo An không muốn chồng tự trách bản thân Nên tiếp tục nói qua chuyện khác Mà anh kể chuyện của anh đi Sao rồi Lần này chồng có lấy được học hàm tiến sĩ không Nhất định không để em và con phải thất vọng đâu Phải thế chứ Tiến sĩ giỏi nhất của dòng họ dương Em và con tự hào lắm Cảm ơn em đã luôn động viên Và hy sinh cho anh Phần của em không có bao nhiêu Là bản thân anh tự cố gắng không ngừng Nên thành quả có được là đương nhiên Em chúc mừng chồng nhé Một tay ôm bé con Một tay sờ má vợ Cùng đôi mắt ngập tràn yêu thương Đối với quân lúc này hay về sau Thì đây chính là tài sản vô giá nhất Người ta nói tiền là tất cả Nhưng sẽ chọn hạnh phúc gia đình Có những thời điểm Những khoảnh khắc làm lỡ mất Nhưng quân hứa từ đây về sau Và nếu có kiếp sau nữa Anh sẽ mãi trân trọng và gìn giữ hạnh phúc nhỏ này Vì là sinh thường Nên An chỉ phải nằm viện 2 ngày Đến ngày thứ 3 cô được về nhà Bé con được các bác và bà ngoại chăm sóc cẩn thận lắm Còn An thì có chồng quan tâm chú đáo Hồng quân được nghỉ dài sau những ngày vất vả vừa rồi Nên hầu hết thời gian qua anh dành cho vợ con Bà An cũng thích thế Nên mặc nhiên hưởng thụ sự ân cần này của chồng Người ta nói Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng Mà An thì đúng là số hưởng Có được ông chồng tâm lý lại chu đáo Tâm trạng phấn khởi thoải mái Nên Bảo An ngày càng tươi tắn Cộng thêm mẹ Thủy Dung Tư vấn cho việc lấy lại bóc sáng sau sinh Càng khiến Bảo An Trở thành vàng mười trong mắt của chồng Cuộc sống ấm no hạnh phúc Là ước mơ của bao gia đình Trong đó có vợ chồng Bảo An Bởi thế cho nên cả hai luôn có ý thức gìn giữ, vun đắp cẩn thận Hết 6 tháng nghỉ ngơi An quay trở lại công ty Tuy nhiên cô vẫn ưu tiên cho việc chăm sóc chồng con Lên hàng đầu Dù là một người phụ nữ quyền lực ngoài thương trường Nhưng khi về với gia đình An luôn đúng với vai trò của một người vợ Người mẹ dịu dàng, chu toàn mọi việc Sống khiêm tốn, không khoe mẽ Họa đồng với hàng xóm, bạn bè Nên ai ai cũng quý mến Đối với chồng, một mực tôn trọng, yêu thương Từ ngày sinh con trai công việc của Quân càng thuận lợi. Đạt học vị tiến sĩ chưa lâu, cô liền bổ nhiệm giữ chức phó viện trưởng. Sự nghiệp ngày càng mở rộng, nhưng Quân chưa có giây phút lãng quên người vợ sát cánh bên mình, chưa từng có ý định phản bội, mà ngược lại một lòng, một dạ chân trọng và thủy chung. Nhân dịp con trai tròn 1 tuổi, Quân muốn dành bất ngờ cho hai mẹ con, liền anh bí mật tổ chức một bữa tiệc lớn. Thật sự là Quân vẫn còn canh cánh trong lòng về chuyện anh chưa cho Bảo An một lễ cưới trọn vẹn. Mặc dù cô không nói là không để ý, nhanh vẫn muốn bù đáp cho người phụ nữ của mình. Đúng kế hoạch vào ngày giờ, quân muốn gây bất ngờ cho vợ, nên việc đón, anh để em gái cùng hai em vợ đảm nhiệm. Gần đến giờ, Hà Vi cùng Tuấn Huy Tuấn Phát có trách nhiệm về đón Bảo An và con trai đến nhà hàng mà quân đã giải công chuẩn bị. Thế nhưng cả ba người vừa ra tới cửa, Đã thấy Bảo An cùng con trai đi đến Rõ là không ai cho Bảo An biết địa điểm đến phút chót Ấy vậy mà giờ này Hai mẹ con đã xuất hiện ở đây Thì có chút ngạc nhiên Hà Vi bất ngờ nhất Xong nó vẫn là người lên tiếng trước Chị Sao chị và cháu lại tới đây Chị biết hết kế hoạch rồi lành anh quân muốn gây bất ngờ cho chị Nhưng mà chị háo hức quá Nên đưa bé cun đến sớm Sorry mấy anh em nhé Trời ơi! Thế lại hết bí mật với bất ngờ rồi Buồn chị quá Biết thì cũng nên giả vờ cho anh trai của em vui chứ Ai lại... Nói tới đây Hà Vi chật phát hiện ra điều gì đó Liền dừng lại hỏi An Sao giọng chị lạ thế? Sao vẫn còn bình thường cơ mà? À, ờ Chị cũng không biết sao nữa Tự nhiên buổi chiều ngủ dậy thấy giọng như vậy Tuấn Huy Tuấn Phát cũng nhận ra điều khác thường nên cả hai cùng hỏi chị gái. "Chị An, chị có thấy đau họng không?" Ờ, hơi hơi. Vậy chắc là do chị nằm điều hòa quá lạnh rồi." "Chắc là do vậy quá. Mà thôi, để chị vào trong trước nhé, không đứng ngoài này bụi bặm bé cun cool lắm." "Dạ vâng, thế để em đưa chị vào phòng chờ. Anh trai muốn gây bất ngờ cho chị thì chị em mình cũng liên phối hợp, đến cùng cho vui." Hà Vy nhanh nhẹn nói ra ý kiến của mình. An cũng gật đầu theo nó và phòng chờ ngồi. Tuấn Huy nhìn theo bóng dáng hai chị em đi xa dần, nhưng không hiểu tại sao trong lòng lại có chút lẫn cấn. Dù cùng vẫn là không nhịn được cảm giác nghi ngờ, liền nói với em trai: "Này, có thấy chị An khác khác không hả?" "Ừ, em thấy có điểm gì đó lạ lắm, nhưng thật là khó nói. Đúng là anh em sinh đôi, thường có suy nghĩ tương đồng." Tuấn Huy trước em trai không ngại nói ra suy nghĩ trong lòng của mình. Cứ cho là chị có chút thay đổi Cho thời tiết lạnh đi Nhưng chẳng lẽ sau mỗi buổi chiều Mà cân nặng cũng tăng lên sao Rồi còn dáng đi kia nữa Thế cứ sao sao ấy Nhưng mặt mũi thì đúng là chị gái của mình mà Tuấn Huy vẫn bị mấy suy nghĩ mông lung chiếm lấy Nhưng khi nghe em trai nói Khuôn mặt đúng là chị gái Thì cậu lại gật cù Ừ hay là chúng ta quá nhạy cảm nhỉ Tại phòng chờ của nhà hàng Bé cun khóc méo đòi ra ngoài chơi nhưng Bảo An vẫn chú tâm vào cái điện thoại thì Vi liền bế cháu đứng dậy. Cun ngoan, để mẹ An làm việc nhé. Thằng bé bắt đầu khóc thành tiếng nhưng Bảo An vẫn thản nhiên như không thấy thì Vi lấy làm lạ. Ở nhà mọi lần chỉ cần thằng bé ở ẻ là chị sâu liền để ý ngay. Vậy mà lúc này ngồi nghe cảnh cũng không buồn liếc nó một cái. vì vừa bé cháu đung đưa dỗ rành vừa nhìn sang chị sâu Thì lúc sau An mới ngẩn đầu lên À Chị đang giờ việc một chút Em dỗ thằng bé giúp chị nhé Vâng chị cứ làm việc đi Em đưa cháu ra ngoài chơi ừ. Một từ ừ nhẹ tanh Và tiếp đến là động tác cúi xuống Bấm bàn phím điện thoại Một loạt hành động lạ Khiến cho Hà Vi không muốn để ý cũng không được Bé cuốn ra tới sảnh nhà hàng Nhưng Hà Vi vẫn đầy một bụng thắc mắc Vừa hay thấy Tuấn Huy Tuấn Phát vẫn đứng ở đây Nên nó đi nhanh lại hỏi chuyện Hai đừng đón khách ạ Ừ khách cũng đến nơi rồi Nên bọn anh thay anh Quân đón tiếp Mà sao hai cô cháu không ở trong kia Mà lại ra ngoài này Thằng bé nó cứ đòi đi Không chịu ngồi yên một chỗ anh ạ Tầm này là biết đòi đi chơi rồi đấy Vâng biết ăn vạ lắm Hà Vy nói chuyện với Tuấn Huy Nhưng trong đầu vẫn luôn nghĩ tới Mấy biểu hiện của chị dâu Thế là thái độ đối với thằng bé cứ rừng rưng Nhịn không được Nó liền nói ra những khúc mắc trong lòng Em thấy chị An lạ lắm hay anh ạ? Ý em là sao? Anh biết tính chị An rồi đấy Làm gì thì làm Nhưng mà liên quan tới bé cun Là chị ấy vứt hại hết Mà vừa nãy thằng bé khóc thành tiếng Chị ấy cũng rừng rưng Mà lạ là từ lúc vào phòng với em ấy Chị ít nói hẳn so với ngày thường Có vậy sao? Em có cảm giác không phải là chị An nhà mình ý Nghe Hà Vi phân tích Tuấn Huy Tuấn Phát lại bắt đầu suy tư Thế nhưng hai anh em chưa kịp nói gì thêm Thì nghe thấy tiếng Bảo An gọi từ phía sau Vi Bé cuốn lại đưa cho chị À dạ Hà Vi ngay lập tức đưa cuốn cho Bảo An Nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm Xem cô có bể huyện lạ nữa không Thì không những chẳng phát hiện gì thêm Mà còn nghe mấy câu quen thuộc Mà An hay nựng bé cuốn Mẹ xin lỗi con yêu nhé, vừa nãy mẹ bận quá, rồi mẹ bùi cho nè. Nhìn cảnh bảo an đừng yêu con thì cả ba không ai bảo liền quay đi. Tuần Huy lại vỗ chán nói, mình chắc là quá nhạy cảm mà suy nghĩ linh tinh rồi. Tuần Phát cũng thở nhẹ trong lòng, nhưng Hà Vi thì vẫn còn có chút lấn cấn. Bữa tiệc sau đó bắt đầu, các bước tuần tự theo đúng kế hoạch diễn ra. Nhưng tới phần cuối là màn cầu hôn lãn mạn của quân dành cho vợ. Bỗng nhiên bị cắt đi Tuấn Huy là người giúp anh rẻ bước cuối cùng Nhưng bản thân cậu cũng bị ngỡ ngàng Thì liền nhắn hỏi anh cho ra nhẽ Anh Quân Xanh rẻ công chuẩn bị Lại ngang chừng cắt đi đoạn mong chờ thế Cái nhắn tự nhiên Không biết biến đâu mất Bố mẹ và anh tìm nãy giờ Không thấy nên đành bỏ qua Lúc sớm đến Em bước tận tay cho bố mẹ giữ giúp anh giờ cơ mà Anh cũng đâu có biết đâu Chỉ tới khi Em chuẩn bị lên sân khấu Thì mẹ bảo không thấy lẫn nhẫn đâu nữa Đã bảo lần này bù đắp cho chị em Mà đến cái nhẫn cũng không có Thì ra làm sao Thôi đành để bữa khác bù vậy Hôm nay cả nhà chúng ta chúc mừng sinh nhật cháu côn thôi Lạ nhỉ Không bao giờ mẹ bất cẩn như vậy đâu Chỉ là chuyện không may Đừng trách bố mẹ nhé Để lần sau anh bù cho chị của em Thì cũng đành vậy Nhưng em chỉ sợ chị An buồn thôi Được rồi Anh nhận lỗi với chị hay sao Hai cậu giúp anh, chị tiếp khách đi Vâng Kết thúc phần tin nhắn Quân vừa cất điện thoại vào túi Thì nghe bảo An hỏi Anh nhắn với ai thế ạ À là bạn của anh thôi Cho em xem được không Quân khá ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ này của An Nhanh vẫn đưa máy của mình cho cô Em qua kiểm tra điện thoại của anh thế này đâu nhỉ em thích mà, có được không Cho kiểm tra thoải mái đấy Sao? Có thấy cô nào nhắn cho anh không? Dám lén phén sau lưng của em á Em cho người xử đấy Lại lần nữa Quân bị ngạc nhiên bởi câu nói của vợ Chuyện đó cô có dọa thế nào Cũng chỉ nói vui Hay là phạt cắt của quý của anh Thế nhưng giờ bảo xử Cứ như là xã hội đen xử kẻ phản bội ấy. Cô nhìn nhìn vợ Thấy cô đặt chiếc điện thoại của anh xuống bàn Em nói đùa thôi Em tin chồng mà Ừ Anh Lấy cho cốc nước lọc, cho ít đá vào nữa nhá Giọng em đã khàn vì chiều nay nằm điều hòa rồi Mà giờ uống nước đá sẽ đau họng thêm đấy Một chút thôi Không được Em ốm là con sẽ ốm theo em Mà anh thì xót em Thương em nhiều như vậy sao Giờ còn hỏi câu đó Bảo An vui mừng ra mặt Cô chẳng ngại chỗ đông người Liền ghé sang định thơm vào má của quân Anh vội giữ người cô lại Có gì về nhà Chứ bao nhiêu người thế này vợ không xấu hổ sao? Không Thôi để về anh bù nhé Anh nhớ phải bù cho em đấy Ừ Thật sự lạ quá Bà ăn mọi ngày có trêu anh Cả phơ cả phất Nhĩ nhảnh Cũng không bao giờ làm hành động quá đáng thế này Nhất là có nhiều khách khứa cô lại càng giữ phép lịch sự hơn Suốt bữa tiệc Ngoại trừ lúc khách qua chúc mừng Còn không chỉ có hai vợ chồng và con Thì quân lại nhìn vợ Bảo An khi này cũng nhận ra ánh mắt đam chiêu của chồng Liền quay qua nũng nịu hỏi anh Sao vậy? Sao nhìn em chăm chăm thế? Ờ Tại vì thấy em xinh hơn mọi ngày Thật ư? Ừ, xinh lắm Cơ một mùi nước hoa này em mới mua hả vợ? À Bảo An chỉnh bé Kun ngồi ngay ngắn Rồi mới trả lời câu hỏi của Quân Luận này em mua được mấy hôm rồi Mà quên anh mới bỏ ra dùng thử Anh thấy sao? Mùi được không ạ? Em thích là được rồi Em muốn anh cũng thích cơ Thường là bảo an trước khi mua gì đó Rất hay rủ quân đi cùng Bởi vì hai vợ chồng cô Luôn có cùng sở thích Và hơn hết là cô không bao giờ dùng Rồi mới hỏi ý kiến của anh Tuy nhiên quân cũng không suy nghĩ quá nhiều Mà chỉ bảo Em thích là anh thích Cảm ơn chồng của em Tối nay em vui không Vui nhưng mà không có gì đặc biệt hết Sinh nhật con trai của chúng ta Mấy mặt mà không đặc biệt là sao Hay là em thấy anh tổ chức như vậy Vẫn chưa được thì anh sẽ rút kinh nghiệm lần sau Trở mãi màn bất ngờ Như kế hoạch mà không thấy đâu Khiến An thất vọng Có điều làm sao cô cũng dám đòi hỏi Nếu mà nói thẳng ra Thì vừa mất mặt mà cũng không an toàn Cuối cùng An chỉ cười xòa Cô xua tay giải thích Em cho anh một chút thôi Thực lòng là em rất vui Cảm ơn bà Quân đã cho con trai một sinh nhật ý nghĩa Cun cũng, cũng là con anh mà Sao tự nhiên lại cảm ơn chứ Hôm nay em có vẻ lạ quá Đâu có Em vẫn bình thường Ui Anh xem thằng bé nó không ngồi yên này Để bé con ra ngoài hóng gió một chút Bà Thủy Dung ngồi ngay cảnh than anh định bế thằng bé rời đi Thì vội giữ tay lại Để mẹ trông cháu cho Con cứ ngồi lại với mọi người đi Con giữ thằng bé được mà mẹ Được rồi cứ để mẹ Dứt lời Bà rung liền bế cun đi ra ngoài Ông Kiên cũng đứng lên đi theo Hai ông bà di chuyển ra khu vực không có ai qua lại Bây giờ ông Kiên mới hỏi vợ Có phải là em nhảy cảm quá rồi không? Em chăm con từ lúc nó 4 tuổi đấy Nhưng... anh không tin vào trực giác Thì cũng phải tin vào con mắt của em Em chắc chắn đó không phải là con gái của mình Ông Kiên nghe vợ khẳng định Thì nỗi lo càng hẳn lên khuôn mặt đã điểm nốt thời gian Nếu người trong kia không phải là bảo an Thì chẳng phải con gái của ông đang gặp nguy hiểm hay sao Hoặc cũng có thể... Ông không dám nghĩ nữa Mà quay sang nhìn vợ Thì bà Dung nghiêm túc nói Anh gọi cho vợ chồng Tuấn Anh ra ngoài đi Nhanh chóng cho người tìm tung tích của bảo an trước khi quá muộn Tuấn Huy, Tuấn Phát thấy vợ chồng anh trai đi ra ngoài Với vẻ rất vội Thì hai người cũng mau di chuyển ra theo Hóa ra cả nhà đều có nghi ngờ Người tên bảo an trong kia Nhưng khi nghe mẹ Dung khẳng định Đó không phải là chị gái của cậu Thì Tuấn Huy hốt hoảng ra mặt Người đó không phải là chị con Thì để con vào báo với anh Quân Nếu không lỡ xảy ra chuyện gì Con yên tâm Việc này Câu chuyện giữa trường bị cắt ngang Bởi khách hứa bắt đầu ra về Bà Dung đành tạm khác lại Nhưng các con ra cửa chính chào khách Còn mình và chồng thì vào lại bên trong để sau khi khách về hết Bà Dung nói đêm nay Cho quân ra khách sạn ngủ cùng ông bà và các anh chị Còn để vợ chồng quân có không gian riêng Bảo An nghe chừng không đồng ý Nhưng sau được bà Dung thuyết phục Thì cũng vui cùng quân về nhà riêng của hai vợ chồng Về tới căn hộ sang trọng Nhìn tâm trạng bích ngân có chút khó chịu Và càng khó chịu hơn Khi nhìn thấy những hình ảnh vui vẻ của hai vợ chồng quân Hiện hữu trước mặt Từ cửa vào tới trong nhà Đâu cũng là hình ảnh hạnh phúc của hai vợ chồng anh Từ lúc An chưa có bầu Cho tới khi sinh bé Kun Tất cả những khoảnh khắc Đều được Quân cẩn thận chụp lại Sao vậy? Đừng im làm gì thế? À em không sao Vậy em lên phòng trước đi Anh cất mấy đồ rồi đến sau Vâng Giờ này trong nhà chẳng còn ai Ngoài hai người Nên Ngân cũng không phải giữ ý tứ nữa Cô ta bước nhanh lên phòng ngủ Và khi đứng trước chiếc giường êm ái của hai người Thì bản chất ác quỷ Lại một lần nữa bộc lộ Bảo An Cuối cùng thì chồng con mày cũng là của tao Tất cả sẽ thuộc về bích ngân này mà thôi Tự động lấy trong tủ của Bảo An Bộ đồ ngủ sexy Xịt thêm lọ nước hoa sạc mùi dâm dục Mà cô ta mang theo Rồi đứng trước gương tự tin khẳng định Quân à Đêm nay anh sẽ là của em Xài mê ngắm thân hình khiêu gợi trong gương, mà cô ta quên mất việc quan trọng là bà An vẫn đang nuôi con nhỏ. Mà hơn hết là cô trước đó cho con bú bằng sữa mẹ nhiều hơn là bú bình. Nghe tiếng cạch cửa, Bích Ngân liền quay người lại, thì thấy quân đi vào cùng với hai cốc nước mát trên tay. Trước sự chu đáo của anh, cô ta ngay lập tức muốn ngã vào lòng, nhưng quân đã kịp thời cạn lại. Nào, uống nước đi đã em. Sợ quân nghĩ mình quá sỗ sàng Nên cô ta cố gắng kiểm chế Rồi cầm cốc nước lên uống Em uống cốc này nhé Ừ Em muốn xong thì lấy quần áo giúp anh Anh đi tắm nha Vâng Quân đi thẳng vào trong phòng tắm Còn Ngân vẫn ngồi nhâm nhi ly nước còn lại trong cốc Cô ta không quy định đứng dậy lấy quần áo cho anh Mà bắt đầu nghĩ tới cảnh nóng bỏng của cả hai Chẳng có chút liêm gì Cô ta sau đó còn chủ động Cở nốt chiếc váy mỏng manh ra khỏi người Và nằm trên giường trò sẵn Nhưng không hiểu sao mới nằm được một lúc Mà cứ muốn nhắm chặt mắt lại Đoán chừng rằng thuốc phát huy tác dụng Nên quân mới từ phòng tắm bước ra Đúng là cô ta đã ngủ ly bì Không thèm nhìn cái thứ hai Anh vội đi nhanh xuống phòng khách gặp cả nhà Ông khai bây giờ mới biết hết mọi việc Thì vội vàng hỏi con trai Cô ta không phải là con dâu của ba Thì bây giờ bảo an đâu rồi Mà chuyện quan trọng thế này sao bây giờ mới nói Bà Bà bình tĩnh đã Còn lúc trước cũng đã chỉ là nghi hoảng thôi Nhưng khi mẹ vợ con khẳng định đó không phải là bảo an Thì con đã tìm cách thăm dò Và khi biết người đó giả danh Con mới cẩn thận tương kế tiểu kế Sự việc không đơn giản Nên con cần chắc chắn bà bây giờ đã biết Không phải thì mau báo công an cô của, của cô ta lại đi Con cho kết quả xét nghiệm ADN Thì sẽ báo công an bắt cô ta lại Ông kiên bà Dung đang rất sốt ruột Nhưng nghĩ đến an nguy của con gái Cũng không dám manh động Mà chỉ dục con trai lớn Tuấn Anh Con liên hệ với chỗ của Nghĩa và Tuấn Hải xem thế nào Hai đứa nó dù sao ở đây Cũng quan hệ tốt hơn chúng ta Mẹ đừng sốt ruột Nghĩa đang cùng với người của con đi tìm em An rồi Còn Hải con vẫn chưa liên lạc được Trong lúc dối ghen Mà người có khả năng giúp đỡ nhất lại không liên lạc được, khiến bà sung đứng ngồi không yên. Quân bề ngoài làm ra vẻ không có gì, nhưng trong lòng đã sắp không chịu được. Thì đúng lúc máy điện thoại của anh có một số lạ gọi tới. Không nghĩ nhiều, cô liền bắt máy ngay lập tức. Tôi, quân nghe. Là tôi, Tuấn Hải đây. Giữa hai người chưa một lần liên lạc trực tiếp cho nhau, nhưng tại giây phút này, quân như vớ được cọng cỏ cứu mạng. Không để Hải nói xem có chuyện gì Thì Quân đã lên tiếng trước Vợ tôi mất tích rồi Cậu đây quen biết giọng có cách nào giúp tôi tìm bảo an không Tôi gọi cho anh cũng là Việc liên quan tới an đây Quân ngày nói liên quan tới vợ của mình thì sốt ruột hỏi qua Cậu nói gì có biết vợ tôi ở đâu sao Anh bình tĩnh đi An hiện tại không sao Tôi với cô ấy đang ở bệnh viện y Chuyện thế nào đến đây rồi nói Cảm ơn cậu tôi đến ngay bây giờ đây Quân kết thúc cuộc nói chuyện với Hải Thì liền kể lại cho cả nhà nghe tình hình của bảo an Thì bà Dung lập tức chỉ đạo Giờ bố mẹ và anh Quân đến đó xem bảo an thế nào Mới anh em ở nhà canh chừng cô ta Chào bố mẹ về xử lý Vâng ạ Mất khoảng thời gian khá lâu Quân và vợ chồng bà Dung mới được đưa tới bệnh viện Cũng may Hải ra tận cổng đón nên mọi người sau đấy cũng nhanh chóng đến được phòng bệnh Vào tới phòng Thì An chỉ bị xây sát qua loa Thì cả quân và ông Kiên và Dung Đều thở phào nhẹ nhõm Nhưng quân vẫn là không kiềm chế được cảm xúc lo lắng Yêu thương Một ôm chồng lấy vợ của mình Ngồi nói chuyện mê hay buổi trời ngủ dậy An bế con ra ngoài hóng gió Bất ngờ bị hai tên lạ mặt khống chế Cô bị ngất nên sau đó không biết họ đã đưa cô đi đâu Cho tới khi lờ mờ tỉnh dậy Ngay được kế hoạch của họ Sẽ chở mình xuống tận cầu B để hãm hại Cũng nhờ mưu trí Nên An đã thoát nạn Biết bọn chúng không phô trương đến nỗi ném cô ngay trên đỉnh cầu để bị lộ, mà sẽ tìm cách chờ cô xuống chân cầu, hỏng chỗ vắng vẻ mà thủ tiêu. Cô nghĩ ở chỗ không có độ cao, thì cô còn không còn cơ hội sống, nên An vẫn vỏ như bản thân chưa tỉnh. Đúng là bọn máu lạnh. Sau khi chọn được nơi vắng vẻ, bọn chúng nhẫn tâm buộc đá vào người cô rồi ném xuống nước. Cũng may ngày bé, An được bố kiên huấn luyện môn bơi lội khá tốt. Nên trong thể khắc ngàn cân treo sợi tóc Đã cứu cô một mạng Đợi chúng rời khỏi Cô mới bơi vào bờ và tìm người giúp đỡ Không có điện thoại Nên An chỉ có thể cố gắng lê lết tấm thân mệt mỏi Lên đường lớn cầu cứu Thì rất may mắn Thấy chiếc xe quen thuộc đang chạy tới Thấy xe của Tuấn Hải An biết mình đã được cứu an toàn Dù lúc ấy cô đã kiệt sức muốn ngất đi Sự chậm chẽ trong việc báo tin cho gia đình của An Một phần là do lúc bế cô lên xe Điện thoại của Tuấn Hải rơi xuống đường Bị xe khác nghiền nát Thứ hai là vì cô phải cấp cứu thêm lần nữa Do trước đó Thời gian lặn quá lâu ở dưới nước Mới cởi bỏ được dây thừng buộc vào người Nhưng ở hiền gặp lành Cô do đấy được các bác sĩ hỗ trợ kịp thời Nên không còn gì nguy hiểm nữa Tất cả đã qua Sức khỏe của An giờ này mới là quan trọng Nên mọi người không hỏi han nhiều Mà để cho cô nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng Chợi sau đó thế nào đã có pháp luật xử lý? Ông bà Kiên Dung và Tuấn Hải biết quân lo lắng cho vợ Nên cả ba đã tránh ra ngoài Nhưng lại không gian cho hai vợ chồng hàn huyên tâm sự Sau so việc hú vía vừa rồi Quân đến giờ này vẫn còn đang ngồi bên cạnh người vợ hiền của mình Nhưng trong lòng thực sự vẫn còn chưa hết run sở Cứ nghĩ tới cảnh nguy hiểm Cô phải tự mình cứu lấy thân Mà đau lòng không thôi Anh à, em ổn rồi mà Anh đừng lo lắng nữa Xin lỗi em Tại anh không bảo vệ em cẩn thận Khiến em phải chịu khổ rồi Xuyết thì mất mạng nữa Anh đừng tự trách mình có trách là trách kẻ ra tay độc ác với chúng ta Đúng rồi có trách thì trách kẻ độc ác Đã hại cả gia đình anh Nhất định anh sẽ khiến cô ta ngồi bóc lịch cả đời Bích Ngân Nếu người đó là cô Thì cũng phải chấp nhận hình phạt của pháp luật Tôi sẽ khiến cho cô phải tỉnh ngộ Anh, anh suy nghĩ gì vậy? Không có gì Nào, em nằm xuống nghỉ đi Mà chúng ta lại về nhà Đêm nay bé côn ngủ với bác Nhi rồi Nên em cứ yên tâm nhé Vâng Tại nhà riêng của quân an Sáng ngày ra Bích Ngân uể hoài thức dậy Thấy có một mình nằm chơ vơ ở giường Nhìn lại bản thân vẫn y nguyên như đêm hôm qua Thì vò đầu nhớ lại Xong cô ta chỉ nhớ được lúc cởi bỏ sẵn quần áo nằm ở trên giường chờ quân. Còn sau đó thế nào thì không có ý niệm gì cả. Cô ta vừa mặc đồ vừa nghĩ mãi không hiểu tại sao lại có thể ngủ sai đến thế. Thời khắc quan trọng nhất lại không nhớ được. càng nghĩ càng nuối tiếc và ngay lúc này cô ta muốn chạm vào thân thể của quân một cách mạnh mẽ. chiếc vài hai giây mới được kéo nửa chừng mà cô ta đã không chờ được. Một ngày lập tức xuống nhà tìm quân. Thì vờ mở cửa ra đã đối mặt với hai chị của Bảo An Ngọc Anh liền hất hàm hỏi trước Định mặc thế này đi câu dai à Ơ chị Sao chị nói em thế ạ Cái loại phóng đáng dâm tà như mày mà làm em của tao á Mày không xứng đáng so sánh với nó Chị Em là Bảo An đấy mà Bốp Ngọc Anh điên tiết Ta cho biết ngân hai cái vào mặt Xong chưa hả giận Cô liền đánh tiếp cái thứ ba như bị cô ta giữ tay lại Có điều Ngọc Anh chỉ dừng hành động Còn lời nói Vẫn dành cho con người quỷ kế ác độc này Mày tưởng mày phẫu thuật giống em của tao Mà nhà tao không có ai nhận ra hay sao Mày tưởng mày thích lừa bịp ai cũng được hả con não ngắn Chị... Sao? Lộ nhanh quá nên ngạc nhiên hả? Lộ là đúng rồi Mày mày ngu như ngày nào Chị im miệng đi Tôi là Bảo An con với bé Cun là của tôi Bốp Ngân lại ăn trọn cái tát nữa Nhưng lần này không phải là Ngọc Anh ra tay Mà là chị dâu Ngọc Nhi Cô bản chất tha hóa Mà cũng xứng có được tình yêu của Quân hay sao Cô là ai chúng tôi biết hết cả rồi nên im miệng đi Cút, các người cút hết đi Quân tin tôi Anh không tin lời của mấy người đâu Đêm qua anh ấy và tôi ngủ cùng nhau rồi Các người có nói gì cũng vô ích thôi Ngọc Anh cười thành tiếng Trước câu nói khẳng định của cô ta Cô liếc ánh mắt đầy khinh bỉ Rồi tốt bụng nhắc nhở Cô mở to mắt ra Thông cái não ra mà nhớ lại xem Bản thân có làm tốt hay không Cô nghĩ người như em rẻ tôi lại không nhận ra người phụ nữ Đổ ấp tay gối của mình hay sao Cô nói nhảm Anh ở cùng tôi đêm qua Chúng tôi ngủ với nhau rồi đấy Vậy sao Vậy thì cô chống mắt lên xem Anh đang đứng ở đây Vừa nói Ngọc Anh vừa mở rộng hai cánh cửa phòng ngủ Thì đập vào mắt của Bích Ngân Là hình ảnh vợ chồng quân an đang tay trong tay Điều này chứng tỏ cô ta đã bị lộ quá rồi Và người thuê cô ta hãm hại An cũng thất bại Thế nhưng trước sự thật 10 mươi Cô ta vẫn cứng đầu cố chấp Quân Em mới là vợ anh Em đừng để người ta lừa Tất cả những gì thuộc về bảo an tôi đều nằm lòng Nắm rõ và cảm nhận Còn cô Từ cử chỉ tới giọng nói không phải là của vợ tôi Vậy thì sao lại không khiến tôi nghi ngờ Người nhà tôi nghi hoặc cho được Anh Hãy tin em Em là An đây mà Tôi biết cô cố chấp Nên cô chuẩn bị sẵn đây Cô xem rõ đi Quân nói xong Ném thẳng tờ giấy kết quả xét nghiệm ADN của Bích Ngân xuống đất một hành động có hơi khiếm nhã Nhưng đến giây phút này Quân không còn muốn lịch sử Với con người ác độc và vô nhân tính như cô ta nữa Bích Ngân bị hành động này của Quân làm cho sững sở Nhưng ngày sau đấy cũng không quên cúi người Nhặt tờ giấy lên Xem cho kỹ Đọc tới kết luận cuối cùng Ngân vẻ mặt hốt hoảng Cô ta nắm chặt tờ giấy trong tay Miệng lắp bắp muốn giải thích Có điều bây giờ Quân không buồn nghe bất cứ một lời nào nữa Mà chỉ ra một quyết định chắc nịch Tuấn Huy Em lôi cô ta xuống nhà chờ công an xử lý Còn chị Sen Chị vào trong Thấy hết tất cả những thứ mà cô ta đã chảm qua Dọn vứt hết đi Khửa trùng sạch sẽ để vợ tôi còn đi ngủ Vâng thưa cậu Đến nước này Có lẽ người ta một là van xin tha thứ Hoặc là giữ im lặng Thế nhưng Bích Ngân vẫn còn thốt lên câu hỏi Mà sẵn trong đầu có câu trả lời Anh rốt cuộc là yêu cô ta Ở điểm gì Mà đến tôi làm đến tới như thế này rồi Cũng không khiến anh mắc bẫy sao Thật lòng quân không muốn trả lời câu hỏi này Nhưng sau cùng Anh cũng tốt bụng đáp ứng lần cuối Cho kẻ thất bại ngu ngốc Vì đơn giản Cô là bảo an mà không phải là ai khác Câu trả lời đã quá rõ ràng và có lẽ bản thân cô ta cũng nhận ra điều đơn giản này. Nhưng vì tính cố chấp, ăn sâu ở trong tiềm thức của cô ta, khiến một bích ngân có đường công danh giảng rỡ và tắt lụi đèn khi tuổi trẻ còn quá trẻ. Người ta nói chim khôn kêu tiếng rảnh ràng, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. ấy vậy mà có những thành phần ngu si, ngu muội cứ cho mình là nhất, là trung tâm của vũ trụ. để rồi chính mình lại khiến mình sầu thảm đáng thương. Anh chưa bao giờ thích tôi dù trình là một chút hay sao? Ngọc Anh đứng nhìn mà nóng mắt. Sao trên đời này lại có những người cố chấp ngu si đến như vậy? Quá bực mình, Ngọc Anh lại ngứa miệng sen vô. Cô đừng hỏi mấy câu mà bản thân cô đã có sẵn câu trả lời như vậy được không? Nếu tôi mà là cô lúc này, tôi chọn im lặng để giữ chút tôn nghiêm cuối cùng đấy. Tôi mất cả thanh xuân chỉ để thích một người, tôi không cam tâm. Ai khiến cô ngu ngốc? Không cam tâm thì vào nhà đá mà ngồi tĩnh tâm đi Tuấn Huy Em luôn nói xuống nhà đi Chứ chị là chị điên máu lắm rồi đấy Tuấn Huy biết chị gái nóng tính nên mau chóng cùng Hà Vi Kéo cô ta xuống dưới nhà Thì vừa lúc phía ô tô đã chạy tới Công an đã có mặt Để rồi xem lần này cô ta chạy thoát không Bích Ngân có làm có chịu cả đời này cô chắc chắn ngồi nhà đá mà sám hối đi Bình Ngân bị bắt đi ngay sau đó, biết rằng chẳng thể chối tội nên cô ta phối hợp lấy lời khai luôn. Nhưng dù cô ta có hối cãi nhận tội thì cũng không được gia đình An tha thứ. Một người thiếu nhân cách làm người như vậy cần được cải tạo vào bồi dưỡng lại và bảo An quyết định không làm người tốt đối với thành phần này. Vụ việc đã có đủ lời khai và chứng cứ xác thực nên rất nhanh được đưa ra xét xử. 20 năm tù giam, lệnh phạt thích đáng mà Ngân phải chịu. Đồng phạm là những kẻ kiên cho an Duyết đỡ mất mạng cũng không tránh khỏi Bị pháp luật sở gáy Làm việc ác gặp quả báo là rất đúng Với kiểu người ích kỷ như Ngân Và những ai sống lương thiện Sẽ được hạnh phúc xứng đáng Sòng gió qua đi là những ngày bình yên ấm áp Và quân không quên bù đắp cho vợ một lễ cưới đúng nghĩa Nhân dịp kỷ niệm 3 năm ngày cưới Quân đã tự tay sắp xếp mọi thứ Anh muốn dành cho người vợ hiền một ngày đặc biệt nhất đời Bù lại những thiếu sót anh đã nở cô Thực ra bà An cũng không cần những thứ cao sang quyền quý Nhưng tấm lòng của chồng cô nhất định rất cần Và cô thực sự hạnh phúc Khi chọn được người chồng tâm lý hoàn mỹ như anh Tương lai không nói trước Nhưng hiện tại cô rất mãn nguyện Có anh có con Là cả bầu trời bình yên Một thời gian sau Ba quân ơi, ba quân Sao thế vợ Vào đây em bảo cái này Là như anh tắm hộ đấy hả Chờ một chút Nhanh lên Em có cái này hay lắm Nghe giọng vợ hào hứng Khiến quân cũng không ngừng được mà vứt luôn việc đang làm Rồi chạy vào học tốc Vào trong phòng tắm Đâu đâu Mẹ cho ba xem cái gì đấy Nè của ba đấy Chuẩn bị bà làm ba bỉm sữa tiếp đi An nói rồi thản nhiên Ấn chiếc que thử thai hai vạch đỏ thẫm vào tay của quân Xong đi ra ngoài Thanh vội vàng đuổi theo cô Thật, thật hả vợ Hay vạch đẫm thế kia Còn không thật sao Quân đúng là có chút bất ngờ Khi nhìn thấy kết quả này Nhưng nghe vợ nói như vậy Thì lại gật gù cười sung sướng Phải nói đạn của chồng Chuẩn vợ nhỉ Một phát là ăn ngay Vâng chuẩn Kế hoạch an toàn Thế mà lỡ đúng có một lần là dính Kể ra cũng có chiến tích đấy Thế niềm vui lớn thế này Anh có được thương không vợ Thưởng cái đầu anh ấy Đem đi khám nhanh lên Cái lão tiến sĩ dê già Bị mở vắng vốn Nhưng có ông chồng nào đó Vẫn cười tươi như trúng số mà hơn cả chúng số đấy chứ Bà An giống mẹ Thủy Dung Lần thứ hai liền có thai đôi niềm vui nâng cấp số nhân nhưng cả nhà lại được dịp chúc mừng ba mẹ con Tiệc chúc mừng được tổ chức Tại nhà của Bảo An Bà Thùy Dung cùng con gái, con dâu Và Hà Vi đảm nhiệm việc Chuẩn bị đồ ăn Vợ chồng nghĩa có con nhỏ nên được ưu tiên ngồi ngoài Nhưng Tuấn Hải, Tuấn Huy và Tuấn Phát Thì rảnh giang quá Nên được phân công nhiệm vụ Nhóm bếp để nướng đồ Ba chẳng ngự lâm quân rõ là bảnh bao hoạt bát Mà có làm vỗi việc đơn giản cũng không xong Sau cùng bà Dung phải ra Bảo Hà Vi ra giúp đỡ Tuấn Huy có ý đẩy thuyền cho Tuấn Hải Nên ra hiểu cho em trai tránh đi Còn lại hai người Tuấn Hải có chút ngại ngùng Nhưng Vi thì vô tư hơn Phải nhóm than thế này Vi mau cháy anh ạ À ờ, anh không quen Tại vì chưa làm bao giờ Không khó lắm đâu Nào, để em chỉ cho Thôi giới sự hướng dẫn tận tình Của Vi Thải cũng thành công nhóm xong bếp nướng Đồ ăn được mấy chị làm xong Vi lần lượt mang ra Thải cũng rất biết phối hợp nướng cùng Hai người, cứ anh một câu Em một câu mà cũng dần quen hơn Hải hết vẻ ngượng ngùng Còn Vi thì thân thiện thêm Và rồi chẳng biết từ lúc nào Hải đem lòng cảm mến người ta. Suốt bữa ăn, Hải ăn uống rất ít, cũng không ngồi lại nói chuyện với mấy anh em, mà chỉ khăng khăng giữ chân, tiếp phẩm cho cả nhà. Bà Dung nhận ra ý tứ của thằng cháu thì cũng muốn thử lại nghề mai mối mắt tay của mình. Bà cầm cái đĩa không, đi lại chỗ của Hải. Nói muốn lấy thêm đồ, thì Vi đứng bên cạnh, nhanh tay gắp vào đầy đĩa. Rất hài lòng về sự nhanh nhạy của cô bé. Xong bà Dung muốn nói chuyện riêng với Hải một chút, Liền nhờ Vi cầm giúp đồ cho mọi người Con cầm giúp cô qua bàn của ba và chú nhé Vâng ạ, cô để con Nhìn Hà Vi vô tư lại ngoan ngoãn Khiến bà Dung rất hài lòng Hai đứa con út của bà Không có duyên kết thân với cô bé này Thì nhất định bà phải giúp Tuấn Hải Không lòng vo Bà liền hỏi thẳng vấn đề Hải này Cháu tới tuổi lập gia đình rồi Đã có cô nào chưa Dạ, cháu cũng muốn lắm rồi Mà vẫn chưa có em nào để ý Nếu nhà cháu không ngại ra cảnh, xuất thân Thì em Hà Vi có được không? Dạ Bà Dung biết Tuấn Hải còn e dè Nhưng bà cũng nhìn ra Hà Vi có tình cảm với Hải Nên mạnh dạn làm mai tới cùng Cô thấy Vi nó dễ gần chăm chỉ ngoan ngoãn Công việc cũng rất ổn định Cháu thấy sao? Cháu... cho sợ em mới chê cháu già Thì cháu thấy cô với chú Kiên có tranh lệch gì không? Nghe bà Dung hỏi Mà Tuấn Hải lại thấy mình lạc hậu quá Chẳng phải nhân chứng hạnh phúc ở đây đó sao Tuổi tác địa vị có quan trọng gì đâu Khi tình yêu mới là thiết yếu Thâm thiế câu nói đã từng nghe Chỉ cần một lần bỏ lỡ Sợ rằng cả đời sẽ lạc mất nhau Dạ cháu hiểu rồi Bây giờ cô qua bảo con bé ra nướng đồ Tiếp với cháu nhé Cơ hội sau đó là do cháu đấy Dạ vâng cháu cảm ơn cô Hạ Vi quay ra nướng đồ tiếp Nó vẫn vô tư như khi nãy Khi nói chuyện với Hải Thì bất ngờ nghe anh ta Hỏi về dự định tối mai À tối mai Vi có bận gì không Sao ạ Ờ nếu em rảnh thì cho phép Anh mời em đi uống nước nhá Em sẽ công việc của anh bận thôi Công việc thì làm cả đời mà Đi cùng anh nha Vâng được ạ Nghe được câu trả lời như ý Khiến Hải rất vui Hà Vi cũng giống như người bên cạnh Niềm vui cũng bắt đầu nhen nhóm trong lòng rất nhiều Đôi bạn trẻ bên này tiêu tiết nói chuyện Bên kia mọi người ăn uống Nhưng không quên ngó nghiêng xem trò vui Bà An cũng nhận ra em chồng đang tỉnh tứ Với đàn anh của mình Thì liền ghé tay trêu chồng Ba quân ơi, tình hình kia là mình sắp có em rẻ rồi đấy Dì cơ Nhìn kìa Chẳng mấy mà chúng ta lại có cỗ thôi ơ thế tình địch lại chuyển sang Làm em rẻ à Tình địch hồi nào, nó linh tinh Thế không phải à Người ta trong sáng nhá Anh em đúng nghĩa luôn đấy Vậy thì Duyệt, anh Duyệt của ta làm em rẻ luôn Lắm chuyện Tình yêu của Hải và Vi đến rất tự nhiên Nhưng kết quả lại hết sức ngọt ngào Chưa đầy nửa năm Các hai chính thức về chung một nhà Sau đám cưới của hai bạn trẻ Thì bà bầu như An cũng khá mệt mỏi Vì phải đi lại nhiều Nhà có mỗi cô em út Nên anh chị cả cũng tất bật hơn Xong giờ này đã hoàn thành nhiệm vụ Hai em có được hạnh phúc Thì người làm anh làm chị như An và Quân cũng rất vui. Chỉ là nhìn thấy hai em nó yêu dễ quá, An lại nhớ quá khứ tán chồng vất vả của mình. Vẫn là bà bầu thủ lâu nhớ dai. Và hôm nay, An muốn hành hạ ông chồng tiến sĩ cho bỏ tức. Bắt chồng nằm xoa chân chưa đủ, lại còn thủng thẳng nhắc lại quá khứ tán tỉnh chồng. Kể ra ngày đấy anh cũng kêu căng thật đấy. Chẳng giống như Tuấn Hải mềm lòng trước Hà Vi. Em nghĩ lại mà tuổi thân quá. Ơ... Sao tự nhiên lại nói chuyện hồi nào vậy Anh có kiêu căng gì đâu Em cũng xinh chứ có xấu xí đâu mà Mất giá trước anh thế không biết Thôi mà Là cái đó anh ngu ngốc Anh mắt kém Nên mới khiến em mất nhiều công sức Rồi anh bù cho vợ nhá Bù kiểu gì Thì làm cho em vui Mới hết tim gan ra mà rỗi rành Nhưng cô vợ nào đó Vẫn cứ hẳn dỗi ăn vả Đang buồn đây À được cọc đi tìm Châu bao giờ Mà Châu khi đó kiêu căng dừng dưng mãi mới đổ Nói trước quá khứ tán chồng kể xa cũng cực quá Đâu có Châu đổ từ lẩu từ lâu rồi chứ Nhưng mà tại khi đó không có dũng khí thôi Anh thề là con Châu đó đổ đứa đửa luôn Đổ siêu vẻo từ lúc nhìn thấy cái cọc đấy Muốn cười lắm rồi nhưng bà An vẫn cố nhịn xuống hỏi lại chồng Thật không? Anh thề là con Châu đó không có cửa thoát khỏi cái cọc Nói rồi quân dừ hành động xoi chân vợ mà trộm lên người của cô nụ hônn theo đó cũng rơi xuống như mưa thì cô vội vàng vào tay anh từ từ nào không để lên con đấy yên tâm anh sẽ cẩn thận nhưng mà em sợ thời giờ này an toàn lắm em có thoải mái tận hưởng đi từ từ thôi nhá cô lúc này không trả lời rõ tiếng được bởi cảm xúc ham muốn đang diểm chấn hết tâm trí của anh cái sau đó lại cùng hòa tan vào biển tình thăng hoa. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 cũng là tập cuối của bộ truyện. Thuệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh, bấm các nút đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.